Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1066-1070 đôi người tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Yêu đan ngưng ghét thành công. Lâm Hiên chưa tính đi ra khỏi đồng phủ. Thứ nhất đan này cần tiến thêm một bước để củng cố. Thứ hai là hắn còn có một chút việc muốn làm. Lâm Hiên phất tay áo vào một cái. Một đảo hỏa quang bay vút ra là Chuyện âm phù bế quan hơn nửa năm Nói vậy Nguyệt Nhi nhất định sẽ lo Lắng Nói cho tiểu nha đầu biết mình tất cả đều tốt Sau đó mới có thể đem tinh lực đặt lên tu luyện Sau khi xuất ra chuyện âm phù Lâm Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại Điều tức đã tỏa Ước chừng sau một canh giờ Sắc mặt có chút tái nhợt Của hắn rõ ràng hồng hào lên rất nhiều Lâm Hiên thỏ tay vỗ bên hông Một cách thuẫn bài to bằng bàn tay bay Vút ra ô quan lóe ra Mặt ngoài có vô số đồ án cổ quái Xa xa nhìn Lại giống như dòng bay lên cao Nguyên bản là cổ bảo đỉnh cấp Nhưng trên đồ án dạng long tích này Lại có thêm vô số vết nứt khi cùng Khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ đánh một trận đối phương để diệt sát hắn. Không tiếc lựa chọn tự bảo. uy lực của nổ tung không gì sánh kịp. Điều kim long giáp thuẫn mặc dù. Không có bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng nếu không hảo hảo tế luyện một. Phen cũng đừng mơ tưởng trở lại như cũ. Lâm Hiên nhìn bảo vật bị tổn. Hải trên đỉnh đầu thở dài. Nguyên Anh từ trong thân thể chạy tới hát. Ra miệng nhỏ, một đảo hỏa tuyến bắn nhanh tới trên kim long giáp. Thuẩn, nếu là tu tiên giả bình thường, sau khi Nguyên Anh rời khỏi tự nhiên. Không thể đồng đẩy, nhưng Lâm Hiên trái lại không có trở ngại, một bên. Dùng anh hỏa tế luyện bảo vật, một bên tay áo bào run lên, sắp xếp bẩy. Tám hộp ngọc mở ra, rơi xuống trước mặt của hắn. Lâm Hiên ung dung đem. Hộp ngọc trước người mở ra. Bên trong là một ít bột phấn trong suốt. Bột phấn giống như trân trâu bị mài nhỏ. Dùng móng tay bới lên một. Chút bắn vào phía ngoài của ô kim long giáp thuẫn. Hô, anh hỏa trợt. Lói, lúc sáng lúc tối, mơ hồ còn có thanh âm suy suy truyền vào bên. Tai, sau đó lâm hiên lại mở một cái hộp ngọc ra bên trong lại chứa vài. Viên như đậu vàng kim, cũng không biết là bảo vật gì, Lâm Hiên nhặt. Lấy một viên, cũng nhẹ nhàng bắn ra. Sau một canh giờ, trạng thái của Nguyên Anh rất mệt mỏi, nhập vào bên. Trong đỉnh, ma anh thay thế tiếp tục phun ra anh hỏa, Lâm Hiên lại mở. Một cái hộp ngọc khác. Qua khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, ma anh cũng mệt mỏi trên đỉnh. Đầu của Lâm Hiên lại hiện ra một viên yêu đan to bằng mắt rồng quay. Tròn xoay chuyển, một đảo yêu tinh tế lại phun ra. Cứ như vậy, hai anh một đan thay thế xuất hiện, liên tục tiến hành tế. Luyện điểu kim long giáp thuẫn, sau một ngày một đêm trên mặt Lâm. Hiên tràn đầy vẻ mệt mỏi, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay như... Bơm bướm vần hoa liên tục múa lên đánh ra một đảo rồi lại một đảo. Pháp quyết. Ô kim long giáp thuẫn lóe ra linh quan, vết nứt ở mặt ngoài cũng dần. Dần không nhìn thấy một chút nữa, rốt cuộc hoàn toàn trở về trạng thái. cũ lâm hiên đem nó thu vào bên trong túi chứ vật, sau đó lấy ra vài khoảng. Đan dược nuốt vào tính tỏa khôi phục lại pháp lực. Sau mấy canh giờ, Lâm Hiên mở hai mắt ra, sắc mặt ửng đỏ, tinh khí. Thần đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Tay áo bào run lên, một. Cái đồng phong cách cổ xưa bay vút đi ra. Lâm Hiên nhìn vật ấy, hơi do dự một chút, đem thần thức chìm vào trong. Đó, đây là bảo vật của vị cổ tu ly hợp kỳ kia lưu lại. Nội dung trong Ngọc Đồng chia làm hai bộ phận thượng và hạ. Thượng thiên giảng giải nguồn gốc của chuôi tàn kiếm này, hạ thiên còn. Lại là một ít công pháp thiên kim ngôn. Cùng với bảo vật bình thường không giống nhau, linh bảo cũng không. Phải là tế luyện một hồi là có thể sử dụng, phải có pháp quyết đặc. Biệt phối hợp, Lâm Hiên lúc này mới bắt đầu tìm hiểu. Vừa nhìn chính lại nhìn hơn non nửa thiên Tuy rằng pháp quyết chỉ có Rất ít hơn nhìn chữ Nhưng ý nghĩa sâu xa Hết sức khó hiểu Lâm Hiên Chỉ có thể đắn đo cân nhắc Rất sợ lý giải sai Tu luyện thất bại cũng Không có gì Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma Thì chẳng phải là quá oan uổng Sao Nghỉ tạm một khoảng thời gian uống chén trà nhỏ Lâm Hiên lần thứ Hai đem thần thức chìm vào tiếp tục tìm hiểu. Thời gian cực nhanh. Thấm thoát đã là là mấy tháng trôi qua. Thu đi đông tới yêu thú trong vụ ẩm hạp cốc cũng an tính đi rất. Nhiều, không ít quái vật nhất sai cũng có thói quen ngủ đông. Trên bầu trời tuyết rơi nhiều như lông ngóng bay xuống tiểu hồ trong. Suốt kia cũng yên lặng kết băng từ xa xa nhìn lại đất trời một mảnh tắng xóa mỹ lệ. Trên mặt hồ, một vị thiếu nữ xinh đẹp đang chơi đùa. Chỉ thấy nàng lấy ngón tay nhỏ nhắn điểm ra, hoa tuyết rơi xuống giống. Như bị lực vô hình dẫn sắt, chậm rãi tụ tập lại, chỉ sau chốc lát, một pho tượng người tuyết liền xuất hiện ở tại trên mặt hồ. Nguyệt Nhi tu vi phi phàm, nhưng tính cách lại thuần khiết thật đáng yêu. Nàng lại đánh ra một đảo pháp quyết đối với người tuyết tinh kia. Điêu khắc rũa mỉn lên. Tu tiên giả sử dụng thần thông điêu khắc tự nhiên cùng người tuyết. Của con người xây rất là khác nhau. Người tuyết giống như là đúc nhìn. ký là một thiếu niên dung mạo bình thường. Đuôi lông mày khóe mắt. Chính là lâm hiên. Rõ ràng chỉ dùng băng tuyết làm thành nhưng ngay. Cả khí chất đều cùng người thật cực kỳ tương tự. Nguyệt Nhi quan sát trên dưới một hồi trên mặt cười tràn đầy vẻ mừng. Dỡ, sau khi nhìn một hồi ánh mặt trời chiếu vào lại trở nên có chút. mây ly. Người nhẹ nhàng đi tới, vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa lên trên mặt người. Tuyết đối với thiếu da, nàng cũng không dám có động tác to gan như vậy. Nhưng hôm nay vài dặm xung quanh Tất cả đều yên tĩnh thiếu nữ không Nhịn được đem tiếng lòng nói ra thiếu ra Ngươi cũng biết Nguyệt Nhi rất Lời còn chưa dứt Thân ảnh thon thả thanh tú kia đột nhiên cứng đờ Cổ Tay ngọc cuốn ra Một thanh bảo kiếm dài chừng một thước cầm ở bên Trong lòng bàn tay Chưa kịp quay đầu lại Đem bảo kiếm đâm hướng phía Sau nhất thời Một mảnh ngân sắc quang hoa chi ướt vào trong tầm mắt. a một tiếng thép kinh hãi vang lên thanh quang chợt lói lên phía. Sau của Nguyệt Nhi, một thân ảnh hiện hiện ra. Lại có thể là lâm hiên. Tốn hao thời gian mấy tháng, hắn đem thiên bí. Quyết kia tìm hiểu cũng đem thần thông tầng thứ nhất luyện xong. Tuy rằng vì nguyên nhân giới hạn trong cấm chế còn chưa thể hoàn toàn thể. Hiện thần thông của Linh Bảo nhưng cũng có thể miễn cưỡng xuất ra. Vì vậy Lâm Hiên mở cửa đi ra khỏi đồng phủ. Thấy tiểu nha đầu đang một. Mình trên mặt hồ nghịch đôi người tuyết. Bởi vì nguyên nhân đưa lưng về nhau, Lâm Hiên không thấy rõ vẻ mặt. Của Nguyệt Nhi như thế nào? Nhất thời tính trẻ con nổi lên, muốn dọa. Nàng nhảy dựng lên, liền thi triển công phu liếm khí. Lặng lẽ độn tới. Hai người chủ tớ sớm chiều ở chung thần thông Nguyệt Nhi ra làm sao? Lâm Hiên tự nhiên rất rõ ràng. Nàng tuy rằng là ngưng đan kỳ đại viên. Mãn. Nhưng so với cảnh giới nguyên anh chung kỳ hai anh một đan của. Mình thực sự lại kém thật xa theo lý thuyết tuyệt đối không thể. Phát hiện. Trăm triệu lần không nghĩ tới. Vừa đi tới phía sau của Nguyệt Nhi đối. Phương liền lật tay đâm ra một đao. Vật trong tay nàng chính là còn. Hơn cả huyền thiên minh bảo. Sự việc bỗng nhiên xảy ra. Sắc mặt lâm hiên cuồng biến cả người thanh. Quang chợt lóe. Vội dùng cửu thiên huy bộ lui lại. Phản ứng phải nói. Không thể không hài lòng. Chỉ là vẫn chậm một chút. Bị ngan mang hội. Tụ thiên địa nguyên khí lướt qua. Máu ở ngực tóe ra. Nguyệt Nhi đánh ra một chiêu cũng phát hiện không đúng thanh âm sao lại quen tai như vậy thiếu ra. Tiểu nha đầu sợ đến khuôn mặt trắng mệt rất sợ mình lỡ tay làm lâm. Hiên bị thương vội vàng như gió xoáy nhìn lại. Chỉ thấy lâm hiên đặt. Mông ngồi dưới đất vừa lao khô vết mau. Không sao chỉ là vết thương nhẹ. Lâm Hiên biết Nguyệt Nhi là vô ý, đương nhiên sẽ không trách cứ. Nhưng trên mặt thiếu nữ lại tràn đầy vẻ thương tiếc, kinh hãi kêu một. Tiếng chạy qua tới thiếu gia, xin lỗi, đều là ta không tốt. Vừa nói, một bên muốn đem Lâm Hiên nâng dậy, tay lại xuyên qua thân. Thể hắn có điều là lúc này Nguyệt Nhi cũng không buồn nản, nàng lo. Lắng nhất chính là thương thế của thiếu gia gia làm sao. Thực sự không có việc gì. Lâm Hiên vừa nói một bên vỗ tải bên hông. Lấy ra mấy cái bình ngọc, đem linh đan Diệu dược đổ vào bên trong. Mồm đừng nói là vết thương nhẹ, cho dù thật sự bị thương nặng. Một, hơi ăn nhiều linh đan như vậy cũng tuyệt đối có thể chuyển nguy thành. An, được. Rồi, Nguyệt Nhi, vừa rồi nàng làm sao có thể phát hiện ra. ta Thần sắc lâm hiên có chút cổ quái nói. Lấy thần thông của hắn, phối hợp liếm khí thuật trong cổ thiên huyền. Công cho dù là tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ trừ phi thần thức. Phóng ra toàn bộ bằng không cũng không có khả năng phát hiện. Ta cũng không biết. Ánh mắt của Nguyệt Nhi có chút mờ mịt là huyền âm bảo. Hạp cảnh báo cho ta. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái theo Nguyệt Nhi nói thứ. Này còn còn hơn cả huyện thiên minh bảo nó có tổng tổng 9 loại. Biến hóa, ngay cả mình cũng không đụng chạm vào được, hôm nay lại có. Thế nói cho chủ nhân biết nguy hiểm sao. Có bảo vật vốn là tốt, nhưng tiểu nha đầu lại có thể có vật nghịch thiên thế này, nàng cuối cùng. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một đám ưu tư có điều là rất nhanh lại. Bị vẻ kiên đỉnh thay thế. Mặc kệ nhiều thứ như vậy, nói chung mình. Nhất định sẽ bảo vệ nàng. Thiếu ra, vừa rồi thực sự xin lỗi tiểu tì. Không phải cố ý. Không có là ta tự mình liều lính được rồi, Nguyệt Nhi vừa rồi. Nàng ở trước người tuyết nói gì giống như rất... a Nguyệt Nhi bị dọa cho nhảy dựng lên cuối đầu thật sâu, hai tay nhỏ bé căng thẳng cầm. Góc áo ta. Ta nào có nói gì đâu thiếu ra thiếu ra là nghe. Lầm sao? Không có sao. Lâm Hiên ngẩn ngơ tình thương của người này thấp đến thái quá, án theo. Tư duy lo giới của hắn, Nguyệt Nhi là không có khả năng nói xảo giống. Mơ y nơ hơ A Hoàn toàn không nghĩ tới có một ít trường hợp, nữ hài tử có. Chút lời nói khẳng định là sẽ không thừa nhận cái này cùng với không. Nói xảo hoàn toàn không có liên quan gì. Gãi gãi đầu, Nguyệt Nhi sẽ. Không nói dối mình, chẳng lẽ thực sự là ta nghe lầm. Không có khả. Năng à. Lấy thần thức cùng trí nhớ nguyên anh chung kỳ của mình, làm. Sao có thể sinh ra cái loại chuyện nghe lầm này chứ? Lâm Hiên đầu đầy sương mù, không có chú ý. Nguyệt Nhi lặng lẽ ngẩn. Đầu lên, khẽ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Nhìn thấy biểu tình mê man. Của Lâm Hiên, âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Nhưng hình dạng lại có chút u. oán Ba ngày sau, Lâm Hiên mang theo Nguyệt Nhi rời khỏi vụ ẩn hạp. Cốc, hóa thành một đảo cầu vồng. Một đường hướng phía đông bay tới. Thiếu ra chúng ta bây giờ tính đi đến đâu nhỉ? Không biết cái gì không biết. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ biểu tình không khỏi trở nên cực. Kỳ cổ quái. Không sai là không có mục đích gì cụ thể hướng tới chỗ. Phồn hoa thôi ta ngưng ghét yêu đan đã thành công kế tiếp chính là. Thu thập phương thuốc dân gian luyện thân thể có điều là việc này. Trái lại không vội dù sao để thăng cảnh giới cũng không phải là chuyện một chút. Vậy thiếu gia muốn làm nhất là Nguyệt Nhi. Chân chờ mở miệng. nha đầu ngốc đương nhiên là nghĩ biện pháp làm cho nàng ngưng ghét. Nguyên Anh thành công này còn phải hỏi sao lúc trước bị một hồi. Chuyện không sao nói rõ được làm ngừng lại bây giờ nếu có thể ra tay. Ta cũng không thể tiếp tục bỏ qua. Lâm Hiên mỉm cười nói. Thiếu ra, ngươi thực sự rất muốn ta ghét anh thành công sao? Trên, mặt Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Đáng tiếc tên đầu gỗ Lâm Hiên này hoàn toàn không hiểu tự cho là đúng. Gật đầu đương nhiên, sau khi bảo bối Nguyệt Nhi của ta ghét anh. Thành công tu vi lập tức tăng vọt, lại phối hợp huyền âm bảo hạp kia. Thực lực tuyệt đối không thể cho bất luận kẻ nào coi thường cùng ta. Liên thủ thiên hạ có thể tung hoành, ngoại trừ tu tiên giả ly hợp kỳ. Cho dù gặp tân nguyệt công chúa, cũng không cần sợ nàng. Lâm Hiên mặt mày hớn hở, nói xong thường hưng phấn, nguyệt nhi cũng. Rất buồn cười, con vỉnh môi lên, ai thiếu ra cũng thực sự là người. Ta kết anh, ngoại trừ thực lực tăng cường. Rõ ràng còn có thay đổi. Không nhỏ. Chẳng lẽ hắn không ngờ tới một điểm đó. Nguyệt Nhi kết anh. Là cực kỳ quan trọng. Nhưng nhất thời chút lát. Lâm Khiên không có manh. Mối bởi vậy trái lại cũng không có dựa theo dự định nguyên bản của. Hắn là một đường bay qua đi. Thấy phường thì. Bất luận cỡ nào đều đi. Vào. Phải biết rằng tại trong phường thì. Không chỉ có các loại cửa hàng, cũng là nơi tập hợp và phân tán của tu tiên giả ở bên trong nghe một ít bí văn hoặc là có chút thu hoa kỳ diệu cũng hoàn toàn là có thể. Đương nhiên, làm như vậy vẫn là có chút mò kim dưới đáy bể. Lâm, Hiên dự định trước tiên tiêu tốn mấy năm thời gian nếu không có thu, hoặc cũng chỉ đành chạy tới chỗ cuối cùng, xông vào lệ hồn cốc. Bởi vì ngoại trừ tu tiên giả nhân loại các phái còn có không ít vật âm ti. Như cương thi lệ dụ như vậy. Ngoài ra trong điển tịch cất giấu có lẽ là sẽ có trợ giúp đối với Nguyệt Nhi kết anh. Đương nhiên nếu không phải vạn bất đắc dĩ Lâm Hiên cũng không sẽ làm như vậy. Tuy rằng thần thông của hắn không phải tầm thường nhưng thực lực của lệ hồn tốc có thể so với thiên nhai hải các, chỉ là đại tu sĩ hậu kỳ thì đã có hơn. Mấy người tổng đàn khẳng định cấm chế tầng tầng lớp lớp càng thêm. Đáng sợ chính là không biết có lão quái vật ly hợp kỳ nào hay không. Ngấm lại cũng khiến người sợ, lâm hiên lại càng cẩn trọng đối với bảy. Thế lực lớn của 12 châu thiên vân cũng không dám có bất luận ý. khinh thương gì... Nhưng mà kiêng kỵ là kiêng kỵ, nếu như Nguyệt Nhi vẫn không thể kết. Anh thành công, vì nha đầu kia, dù là đầm sồng hang ho, Lâm Hiên cũng chỉ đành cắn sang sông vào một lần. Bây giờ còn chưa tới lúc đó, Lâm. Hiên chuẩn bị tại phường thì thu thập một chút tin tức nữa. Nhưng một, đường đi tới đừng nói tu tiên giả ngay cả thành thị của con người. Cũng không nhìn thấy một cái. Lâm Hiên không khỏi nhăn mày độn quang. Ao ao chậm lại rồi ngừng lại. Đem thần thức cực kỳ cường đại phóng. Xuất ra. Trong giây lát đuôi lông mày của hắn khẽ nhúc nhích tăng. Tốc hướng phía trước bay vút đi. Ước chừng sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm trước mắt xuất hiện. Một mảnh quần sơn liên miên nha nhô có điều là làm Lâm Hiên lưu ý. Chính là chân núi. Đổ nát thê lương. Vậy tựa hồ là phế tích của một tòa thành thị. Nhưng bây giờ lại cũng không có một chút sinh khí. Chỉ có một ít chó. Hoang tải trong phòng o. Oh, dơ, dơ quy quy. A, quy quy. Sụt đổ ăn thi thể. Còn có đó là quả đen cùng ưng chọc. Một bộ dáng cảnh đêm thê lương. Lâm Hiên khẽ thở dài một cái. Hóa thành một đảo cầu vòng tiếp bay về phía trước ba ngày sau một thiếu niên dung mạo bình thường huyền Phù tại giữa không trung. tiếng kêu hoa hoa hoa hoa hoa của quả đen truyền vào cách lỗ tai Nguyệt nhi đây là phế tích thứ mấy mà chúng ta đã thấy thần sắc Lâm Hiên ôm trầm hỏi thứ 9 một đường đi tới rất nhiều thôn làng của Phàm nhân bị phá hủy cho dù Là thành thị lớn có nhân khẩu trên trăm vạn cũng liên tiếp gặp chín, cái, lại có thể một người sống cũng không còn toàn bộ bị đồ sát hết. Mặc dù trong mắt tu tiên, Phàm nhân chính là con kiến hôi, nhưng dù sao cũng là đồng tục, thần sắc của lâm hiên tự nhiên rất khó. Nhìn thiếu ra, dưới thế tục của vùng này, rõ ràng không có chiến tranh còn có vết chân cực lớn này, có phải do sơn quái kia làm hay? Không, Nguyệt Nhi có chút tức giận mở miệng, "Ân." Lâm Hiên gật đầu, cái này cùng suy đoán của hắn giống nhau, vốn tưởng rằng này quái vật sẽ mang đến cho tu tiên giới một hồi gió tanh mưa máu, không nghĩ tới ngay cả phàm nhân thế tục cũng đều không buông. Tha quái vật đến từ âm ti giới, so với tưởng tượng của mình còn muốn Hung tàn hơn nhiều lắm. Lâm Hiên do dự một chút, tiếp tục dọc theo. Phương hướng sơn quái tàn sát bừa bãi bay đi. Đương nhiên, hắn làm như vậy, không thể nghĩ làm cấu thế chủ như vậy. Tức giận là tức giận, nhưng chuyện không có lợi, Lâm Hiên sẽ không đi. Làm thiếu. Dạ, ngươi không dự định trừ ma, vậy đi tới đó làm gì chứ? Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ nói. Tự nhiên là có chỗ tốt. Lâm Hiên. Thần bí nói. Tuy rằng tu tiên giả vốn tính ích kỷ. Làm mà không có lời sẽ không. Làm nhưng là không có khả năng để quái vật này tiếp tục tàn sát bừa. Bãi nữa bởi vì không chỉ sẽ có tai họa cho phản nhân càng là sẽ cắn. nuốt tu sĩ. Thành thị của thế tục chỉ là bị phá hủy mà thôi. Tu tiên giả thì sẽ bị. Ăn đi. Nếu như là tán tu giảng chỉ biết mình cùng lắm thì trốn đánh không. Lại thì chạy đến rất xa. Nhưng tôn môn gia tục. Một khi gặp phải quái. Vật rồi chung quy không thể đơn giản đem tổng đàn truyền thừa nhiều. Đời của mình bỏ đi được. Kể từ đó cử quái kia có thể nói là sẽ làm. Nhiều người tức giận. Sớm muộn sẽ đưa tới sự bao vây tiếu trừ của các tu tiên giả. Lâm Hiên đi tới cũng không phải để đục nước béo cò, chỗ nhiều người có. Lẽ là sẽ nghe được tin tức hữu dụng. Hắn dự liệu quả nhiên không sai. Ngày thứ hai liền gặp được tu tiên giả. Sau đó từ từ tăng nhanh, lúc đầu chỉ đơn lẻ, sau lại mấy người, mười. Mấy người thành kết thành nhóm càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, mục đích của những tu sĩ này rất nhiều có người đơn. Thuần là vì trừ ma cũng có người để thu được chỗ tốt nhất định càng. Lại có người xem cảnh náo nhiệt còn mang theo một ít ý niệm trong đầu. Không thể cho ai biết. Về phần tu vi cũng gọp cạch không đồng điều. Trúc cơ kỳ, ngưng đan kỳ, lâm hiên thậm chí còn thấy không ít đệ tử. Linh động kỳ. Điều này làm cho hắn tắt tiếng một hồi tuy nói nghe con không sợ hổ. Nhưng những tiểu tử kia quả thực không biết sống chết. Lấy tính cách của Lâm Hiên đương nhiên không muốn làm cho người khác. Chú ý, từ trong lòng lấy ra một viên ẩm linh đan nuốt vào, cũng thi. Triển liếm khí thuật, đem tu vi của mình, hạn chế tại ngưng đan. Kỳ thiếu, ra chúng ta hẳn là đã ra tới danh giới của khu lũng nam. Không sai, Lâm Hiên gật đầu đang muốn nói cái gì trên mặt đột. Nhìn lộ ra vài phần cổ quái đổn quang chậm lại rồi ngừng lại. Ước chừng sau một thời gian hết một nén nhăng, một đảo cầu vồng lam. Sắc chiếu vào trong tầm mắt quang mang thu liếm sai, lộ ra một người. Tuổi trẻ khoảng 20 tuổi, tướng mạo đường đường, vẻ mặt láo cá. Là một vị tu tiên giả trúc cơ trung kỳ. Thấy thần sắc lâm hiên bất. Thiện, người này cả kinh. Vội vàng khom mình hành lễ kính chào tiền Bối Hừ các hạ thật to gan Chỉ là là một tu tiên giả trúc cơ kỳ Lại dám Theo dõi ta Tiền Bối hiểu lầm rồi Vãn bối tuyệt không có ý mạo phạm Chỉ là Chỉ là Người này nói đến đây ỡ à ớt uống trên mặt lộ Ra vài phần xấu hổ Chỉ Là cái gì Lâm Hiên có chút không kiên nhẫn Nếu người này không thể cho hắn một câu trả lời thuyết phục, hắn không. Ngại thi triển sư hồn chi thuật một lần. Vãn bối thực sự không có ý bất kính ta là liêu thị đệ tử đi ra. Ngoài lịch lãm, nghe nói sơn quái xuất hiện, nghĩ đi mở rộng tầm mắt. Chỉ là tu vi của vãn bối quá thấp, lại không dám một mình đi vào cho. Nên liền theo tiền bối từ xa xa. Nghĩ rằng ngài chính là cao thủ ngưng Đan kỳ theo ngài Sơn e y An toàn hơn một ít Lời này không giống nói xảo Lâm hiên gật đầu dọc theo đường đi Tu Sĩ rất nhiều đều muốn đi xem Náo nhiệt giết sát sơn quái Không phải như vậy sao Lúc này đây chính là do vạn Phật Tôn cùng Thiên xảo môn dẫn đầu Ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng đều Xuất động quái vật kia tàn hại vô số sinh linh nhưng lúc này đây khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Vạn Phật Tông Thiên xảo môn. Con người lâm hiên hơi co lại trên. Mặt toát ra vài phần kinh ngạc chẳng lẽ là bảy thế lực lớn. tiền bối nói không sai. Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu cử quái này cũng không biết là yêu ma gì chủng gì nhưng từ khi nó xuất hiện. Phạm nhân. Thế tục đã thương vong hơn trăm triệu. Ngay cả là tu tiên giả chúng Ta cũng tổn thất nặng nề. Không nói tán tu. Chỉ là tông môn gia tục. Đã bị huyết tẩy hơn mười mấy cái. Nếu như mặc kệ. Đối với khắp cả vân. Châu mà nói. Đều sẽ là một trường hảo kiếp. Đáng sợ nhất chính là. Quái vật này cắn nuốt tu sĩ. Càng nhiều thực lực cũng càng tăng lên. Nhanh chóng. Nếu tiếp qua vài năm nữa, nói không chừng thực sự không. Người nào có thể khống chế, bởi vậy vạn Phật Tông cùng thiên xảo môn. Mới đứng ra triệu tập, mong muốn mượn lực của đạo hữu khắp nơi. Một, lần đem tai họa này diệt trừ. Lâm Hiên trầm ngâm không nói. Vạn Phật Tông tên như ý nghĩa, là đề nhất đại phái Phật môn của thiên. Vân 12 Châu thực lực cực kỳ hùng mạnh. Ngoài trừ chủ chỉ ra Trưởng lão của La Hán Đường Bồ Đề Viện cũng đều là Đại Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ Tuy rằng bình thường không hiển lộ ra Nhưng trên phường thì có đồn Đại nói bảy thế lực lớn biểu hiện ra sánh vai cùng nhau Nhưng nếu nhất định phải phân thắng bại Vạn Phật Tôn chính là lực áp quần Hùng tại Trong Bảy phái bài danh đế nhất Đương nhiên chỉ là đồn đại Nhưng tục ngữ đã nói Không có lửa làm Sao có khói Ngoại trừ thiên nhai hải các Phái có khả năng nhất có tu Tiên giả ly hợp kỵ Sợ rằng đó là vạn Phật Tông này Về phần thiên xảo Môn tại trong bảy phái Trái lại bài danh gần cuối Nhưng là một phái Thần bí nhất Sở học phái này Lấy hỗn tạp là chính Không có cái gì nổi danh cả Như hải nạp bách Trong môn có công chính Nho, ma, ba quát cả người Tu yêu toàn bộ đều có Đồng thời an hiểu chế khí trận pháp Có Điều là nổi danh nhất chính là khôi lỗi thuật Khôi lỗi cấp thấp Tạm thời không nói đến Nhưng mà khôi lỗi cấp ngưng Đan mà bí mật giao dịch Trong phường thì Cho dù là tu sĩ nguyên anh Kỳ có lúc cũng sẽ mua hơn mấy cái làm vật phòng thân bình thường có. Thể không có nhiều công dụng, nhưng nếu như gặp phải tồn tại cùng. Dài có khôi lỗi dũng mãnh không sợ chết giúp đỡ, sẽ có khả năng đem. Tình hình chiến cuộc sửa lại. Về phần khôi lỗi cấp bậc càng cao hơn là khôi lỗi nguyên anh có người. Nói phái này cũng có thể chế tác, có điều là tiêu hao tài liệu quý. Hiếm cùng tinh thạch cấp cao, tất cả đều đạt tới con số cực lớn, lại. Càng không thể tìm được trong phường thì, nói đơn giản chính là có giá cả cực cao. Nhắc tới phái này, Lâm Hiên không khỏi nhớ tới khôi. Lỗi nguyên anh hậu kỳ tập kích tần nhiên. Nếu như nói Vân Châu có cái thế lực nào có thể chế tạo ra loại đồ vật, đáng sợ này. Không còn ai có hiểm nghi hơn là thiên xảo môn. Có điều là Lâm Hiên cũng không cho rằng việc này là đối phương. Thứ nhất hai phái cách xa nhau nhìn vạn dặm cũng không có xung đột. Về lợi ích tần nhiên tuy rằng chỉ là một tu tiên giả nguyên anh sơ. Kỳ nhưng thân phận đặc thù nàng là idol của Vân Châu đế nhất nữ tu. Nếu như nàng gặp phải cách bất trắc gì, thế tất khiến cho hai phái sung đột kịch liệt. Tu sĩ thiên xảo môn trừ phi ăn no dưỡng mỡ bằng không, thì không có khả năng đi làm loại việc ngu ngốc này. Mười có chính là có người vu oan giá họa, một điểm này tần nhiên cũng. Rõ ràng bằng không quan hệ của hai phái sợ rằng đắc như nước với lửa. Lâm Hiên tuy rằng đoán được cử quái tàn sát bừa bãi tiếp nữa chắc. Chắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của các tu sĩ. Nhưng là không nghĩ tới sẽ kinh động tới bảy thế lực lớn, vạn Phật. Tôn cùng thiên xảo môn liên thủ lại triệu tập tu sĩ tứ phương quái. Vật kia sợ rằng không được ăn quả ngọt rồi. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhìn thoáng qua tu sĩ thần tình có chút láu cá kia ngươi đã. Cung cấp tin tức hữu dùng, vậy lâm mỗ cũng không làm khó ngươi ta. Khuyên đảo hữu tốt nhất mau chóng rời đi cần biết có chút náo nhiệt. Có thể tham gia, có chút náo nhiệt các ngươi không thể tham gia, không. Nghĩ qua là sẽ đem mạng nhỏ của mình đánh mất. Lời đáp tận cả người. Lâm Hiên nổi lên thanh mang, tăng tốt bay vút đi về hướng phía trước. Tiện bối. Tu sĩ họ liêu ngẩn ngơ, đứng ở tại chỗ do dự một hồi qua chừng thời. Gian uống nửa chén trà nhỏ, cuối cùng hắn cắn răng quay đầu bay trở về. Chỗ cũ, tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, rất muốn nhìn xem kết quả của cu ô chiến này, nhưng vị tiện bối kia nói có lý, mình chỉ là một tu. Sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng không có bao nhiêu lực tự bảo vệ mình nếu vì xem. Náo nhiệt mà đem mạng nhỏ mắt vào không phải là quá mức chẳng đáng. Sao? Cách mấy ngày kế tiếp, Lâm Hiên gặp phải tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trong đó có cả tu tiên giả nguyên anh Kỳ. Đương nhiên, ngưng đan Kỳ Trúc Cơ Kỳ càng nhiều hơn, Lâm Hiên trộn. Lẫn ở trong đó trái lại không khiến ai chú ý. Buổi sáng hôm nay, hắn đang chạy đi đột nhiên một trần thanh âm ẩm ý truyền vào lỗ tai. Tiếp, đó ở xa xa càng nổi lên nhiều đảo tàu vồng đủ mọi màu sắc như gió. Cốn điện chớp hướng về phái trước bắn nhanh đi. Nhanh quái vật kia. Bị vây ở triều vân phủ nghe nói rất nhiều tiền bối nguyên anh kỳ đều. Chạy tới rồi. Thiệt hay giả? Lời thừa. Loại chuyện này sao có thể giả bộ, nghe nói lần này dẫn đầu. Đội trừ ma chính là thủ tỏa la hán đường của vạn Phật Tông, Nguyên Anh. Hậu kỳ, không huyến thần tăng có lão nhân ra hắn xuất thủ, ma vật. Kia làm sao có thể làm hung ác nữa, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái. Chết, hừ, cách này cũng không nhất định ta nghe nói cử quái kia một đường. Đồ sát sinh linh tu sĩ Nguyên Anh kỳ chết ở trong tay nó cũng có vài. Người, cho dù không huyến thần tăng tự mình xuất thủ cũng... Người, này nói đến đây đột nhiên tâm miệng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn. Đột nhiên nhớ tới, không huyến thần tăng chính là một trong những... trưởng lão có tu vi cao nhất của vạn Phật Tông, há lại là một tu sĩ... Ngưng đan kỳ nho nhỏ như mình có thể tùy tiện nghị luận, vạn nhất lời. Này chuyện đến tai đối phương. Tục ngư nói, họ là tử ở miệng mà ra. Cũng may đồng hành của Minh đều là lão hấu nhiều năm, nhưng hắn cũng không dám nói nữa. Nhưng mà Lâm Khiên ẩn trong một nơi bí mật gần đó, lại đem lời bọn họ. Nói nghe được rõ ràng, Triều Vân Phủ cử quái kia quả nhiên bị bao. Vây này thật có chút thú vị Trong miệng thì Thảo nói thầm một câu Sau đó cả người lâm hiên nổi lên thanh mang tiếp tục bay vút về phía Trước Triều Vân phủ cách nơi này chỉ có mấy trăm dặm Tuy rằng hắn không có Toàn lực ứng phó Nhưng cũng chỉ bất quá tìm trong thời gian chốt lát Số người đang di chuyển Liếc mắt nhìn lại Tu tiên giả tụ tập chừng Hơn vạn trong đó có cả tu sĩ Nguyên Anh làm cho người ta chú ý nhất Chính là là một vị lão tăng màu dâu bạc trắng vẻ mặt hiền lành Nhưng lại là đại tu tiên giả Nguyên Anh hậu kỳ Hơn nữa là một đại tu Sĩ có pháp lực tinh thâm nhất mà mình từng thấy Lâm Hiên không khỏi Hơi có lại con ngươi Nếu như đơn đà độc đấu hắn cũng không có mời Phần nắm chắc, nổi danh là thủ tỏa la hán đường của vạn Phật Tông Quả, nhiên không phải tầm thường. Lúc này cử quái bị tu tiên giả bao vây xung quanh, mâu thuẫn của song. Phương không thể thỏa hiệp, cũng không có gì phải giải thích, linh lực. Cuồn cuộn cử thạch như hạt mưa đánh tới, song phương triển khai công, kích. Lâm Hiên trốn ở trong đoàn người tùy tiện phóng ra một thanh pháp bảo. Phi kiếm bình thường Không làm cho ai chú ý cả Cùng lúc trước nhìn thấy cử quái Đã có sự bất đồng Lúc này nguyên khí Của nó đã hoàn toàn khôi phục Tu vi đặt tới nguyên anh hậu kỳ Mà Thiên phú của nó Làm cho nó có thể xuất ra chiến lực Xa xa không Phải tu sĩ nhân tộc bình thường Có thể chống lại Khí lực cao vạn trường Mỗi một chân đưa ra Đều có lực lượng kinh Người là có thể làm nổi lên từng đảo cuồng phong, ngưng đan kỳ trở. Lên thì còn tốt, mà tu sĩ cấp thấp đi xem náo nhiệt, hầu như là chạm. Vào là chết, như kiểu bị chém thái rau như nhau. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền vào cái lỗ tay có điều là cự. Quái có điên cuồng ngang ngược ra làm sao cũng không có khả năng lấy. Lực cứng đối cứng đối kháng với tất cả tu tiên giả ở đây. Dù sao chỉ là lão quái vật nguyên anh kỳ cũng có gần trăm Ngoại trừ thủ Thoa là hán hán đường vạn Phật Tông còn có một tên tu Sĩ làm người ta chú ý người này thân cao không tới ba thước môi hồng Răng trắng nhìn qua tựa như thằng bé nhỏ tuổi Nhưng mà xuất thủ lại cực kỳ thâm độc cũng là một lão quái vật nguyên Anh Hậu Kỳ cùng hắn làm bạn còn có một khôi lỗi hổ yêu dài hơn ba. Trượng, lưng sinh ra hai cánh thần thông đại khái có thể so sánh với yêu thú hóa hình sơ kỳ. Lâm Hiên cũng không nhận ra, nhưng nghĩ đến. Hẳn là nhân vật của thiên xảo môn. Có hai người này liên thủ thực lực liền còn hơn cử quái một bậc. Hướng chi còn có gần trăm tên lão quái vật cùng vô số tu sĩ cấp thấp. Khác miễn cứng góp cho đủ số lượng ít nhiều cũng có thể có chút công. Dụng, cự quái đã vài lần nỗ lực đào tẩu đều bị cứng rắn uy hiếp trở về mắt. Thấy sinh cơ một chút cũng không có trong mắt nó hiện lên một vẻ điên. Cùng, lại có thể mặc kệ lão quái vật nguyên anh kỳ chạy ảo vào. Trong đám tu sĩ cấp thấp tùy ý đồ sát. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên lão quái Nguyên Anh cũng không khỏi giận dữ. Cùng lúc thi triển thần thông thiên địa cũng bị biến sắc. Sau mấy canh giờ nương theo tiếng giống giận dữ không cam lòng cự. Quái rốt cục ngã xuống biến thành một đống đổ nát mà một trận chiến. Này cũng đã ngã xuống 78.000 tu sĩ, tu sĩ cấp thấp chiếm đa số. Đương nhiên cũng có vài tên tu tiên giả Nguyên Anh kỳ không may. A-di-đà-phật. Không huyến đại sư chắp tay trước ngực trên mặt lộ ra ý từ bi có. Điều là các tu tiên giả khác cũng không có khí độ như vậy, lão quái. Nguyên Anh còn tốt, đám này kẻ nào cũng đủ giàu, hơn nữa ít nhiều là. Muốn một ít thể diện. Còn các tu sĩ khác sở dĩ tới đồ ma. Là bởi vì nghe nói cử quái này, nuốt trứng rất nhiều đảo hữu, máu thịt thì nó có thể hấp thu, nhưng bảo vật của tu sĩ tùy thân mang theo chung quy cũng không thể tiêu. Hóa, quái vật lúc này đã biến thành một đống đá vụn kích cỡ không đồng. Nhất tại trong khe đá, mơ hồ có thể thấy được bảo vật lóng lánh. Đa số tu sĩ đều động tâm, ai cũng đỏ bừng con mắt. Đừng nói pháp bảo cho dù là linh khí cao dai cũng có thể có giá trị. Từ mấy trăm đến mấy nghìn tinh thạch. Thậm chí còn có một chút ngọc đồng có lẽ là có công pháp không tồi. Bên trong, chư vị đảo hữu, mọi người hưởng ứng lơ u, v, quy, quy, y, hiệu triệu của bản tông cùng. Thiên xảo môn tới trừ ma. Hôm nay lập được công dơ, dơ, quy, y. Quy, U, V, Quy, Quy, C, lơ to Lao, Ta cùng. Với lôi âm đảo hữu lại không có gì có thể cảm tạ mọi người, nghiệp. Chướng này một đường đi tới, sinh linh đồ thán, không ít đồng đảo đắc Táng mạng trong mồm nó, hôm nay những pháp bảo linh khí này đều thành vật vô chủ. Ta cùng với lôi âm đồng tử làm chủ, đem nó ban cho chư vị. Đạo hữu, không huyến thần tăng trầm rãi mở miệng, bốn phía nhất thời tiếng hoan. Khô nổi lên như sấm dậy, khô hấp của các tu sĩ cũng đều nặng thêm có. Điều là lão quái nguyên anh chính là không có đồng thủ. Chính là pháp bảo này còn không đặt ở trong mắt bọn họ, huống hộ tới. Đây trừ ma chủ yếu là muốn cùng hai tôn giao hảo cho dù trong lòng. Có một chút ý niệm tham lam trong đầu cũng không thể bỏ đơ phong độ mà. Cùng tranh nhau với tu sĩ cấp thấp nếu như là o cơ hơn o quy quy yên lặng không. Người đám lão quái vật này đã sớm giết người đoạt bảo rồi mà khi có nhiều tồn tại cùng dai như vậy lại giả vờ thanh cao. Há hà, các vị đồng đảo nguyên anh có đức độ, trừ ma không cầu hồi. Báo các đảo hữu khác cũng đừng ngượng ngùng, không cần phải khách khí. Quá mức. Không huyến thần tăng hô to Phật hiểu, mỉm cười mở miệng. Nói. Lôi âm đồng tử kia mặt ngoài không nói cái gì, bên khóe miệng lại. Lộ ra một tia châm trọc. Nghe xong lời này, tu sĩ ở bốn phía một trận. rối loạn. Hô hấp dần dần biến to, nhưng vẫn là không người hành động. Lời hay ai cũng có thể nói, nhưng tu tiên giới là cá lớn nuốt cá bé. Đại bộ phận người đứng ở chỗ này, vốn đều ôm ý nghĩ chờ tu sĩ nguyên. Anh kỳ chiếm đi đại bộ phận chỗ tốt, mình kiểm tra lại uống một chút. Nước còn thừa. Không nghĩ tới những lão quái vật này lại giả vờ thanh. Cao. Lại có thể không đi vào tranh đoạt Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy Trái lại làm cho bọn họ Trần chờ Chí ít không ai muốn đi làm người dẫn đầu Một đám người hai mặt nhìn nhau Ánh mắt rời rạc Cứ như vậy thời gian Khoảng uống hết nửa chén trà trôi qua Rốt cuộc có người đi một mình ra Khỏi đoàn người Thân cao chừng hai thước Nhưng mà Tu Vi cũng không đáng nhắc tới Khoảng trừng hơn 20 tuổi, một bộ dáng khờ khảo. Người này họ. Trương, tên là Đại Trộ, nguyên bản là một đệ tử bình thường ở nông. Thôn, do cơ duyên xảo hợp, đi lên tu tiên đạo, nhưng tư chất của hắn. Thực sự không có chỗ suốt chúng, lại là tán tu, nỗ lực 7-8 năm. Cũng chỉ quanh co tải linh đồng trung kỳ không tiến lên được. Lần này nghe nói có sơn quái. Hắn trùng hợp ở phụ cận không xa, liền. Tới xem thấu náo nhiệt, bị màn đấu pháp thiên hôn địa án kia làm cho. Sợ đến dương mắt đờ đấn, cũng may vận khí không tồi, không chỉ có. Không ngã xuống, ngay cả một chút vết thương cũng không có. Lúc này nhìn bảo vật sáng lấp lánh trước mắt, trương đại trụ lòng ngứa. Khó gãi, hắn lăn lộn tại tu tiên giới như vậy, lại ngay cả một kiện. Linh khí cũng không có toàn bộ gia tài chỉ là vài tấm phù, tuy rằng cũng hiểu được tình cảnh trước mắt có chút không thích hợp, nhưng thực sự không nhấn nải nổi. Người này tính tình bột trực, lúc này bước nhanh chạy ra, hướng về. Phía các lão quái nguyên anh trôi nổi tại giữa không trung dập đầu lại. Ba cây cảm tả tiền bối ban cho. Sau đó đứng lên chạy hướng tới một khối cử thạch trước người Từ trong khe đá móc ra một vật Là một thanh phi đao Hình dạng không có Chỗ nào hấp dẫn Nhưng phẩm dai cũng không thấp cao cấp hảo khí Mà Các lão quái vật nguyên anh kỳ quả nhiên không ai đứng ra ngăn cản Một tán tu linh động kỳ cũng được chỗ tốt Các tu tiên giả còn lại đâu Còn nhấn lại được nữa Lập tức lại có 7-8 người chạy ra, tu vi cũng là cọp cạch không. Đồng đều kém cõi nhất còn thấp hơn chương đại trụ cao nhất đã có. chúc cơ hậu kỳ có người hướng các lão quái nguyên anh kỳ dập đầu có. Kẻ chỉ là nắm huyền hành lễ, sau đó cũng chạy hướng về tảng lớn đá vụn. Phía trước bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Các lão quái nguyên anh vẫn như trước nhìn như không thấy. Xem ra bọn người kia là thật sự nguyện ý cho họ chỗ tốt. Đã có người đi đầu, nếu như lại lạc hậu, chẳng phải là bảo bối đều rơi vào trong tay của người khác sao? Trong đầu vô số tu sĩ ở bốn phía đều hiện lên cái ý niệm này, không ai. Nguyện ý chờ ở xa xa, hóa thành cầu vồng, đánh về phía loạn thạc cực. Lớn trước mắt kia, lợi tự rơi vào đầu thậm chí không kịp biểu thị. Lòng biết ơn đối với các lão quái vật này. Thấy các tu sĩ bắt đầu kêu loạn đoạt thưởng, không huyến thần tăng. Nhăn mày chư vị đảo hữu bảo vật rất nhiều, mọi người tới trước được. Trước, không thể làm tổn thương hòa khí, nếu có người đồng thủ cũng. Đừng trách lão nạp không khách khí. Hừ, một tên hòa thượng xảo trá. Lâm Hiên tới đây là muốn xem trò. Vui thuần tiện hỏi thăm một chút tin tức, lấy thực lực của bản thân. Hắn tự nhiên sẽ không đem những bảo vật rác rưỡi này để vào mắt. Nhưng hắn hôm nay thu liếm khí tức, ngụy trang thành một gã tu sĩ. Ngưng đan kỳ, nếu như đứng ở tại chỗ, chẳng phải làm người chú ý. Sao, vì vậy cũng theo đoàn người đi tới trong chỗ đá vụn, thiếu ra. Người nói cái gì? Ta cảm thấy vị không huyến đại sư mặt mũi hiền lành. Từ lời nói và việc làm chính là một vị cao tăng đức độ. Hừ, cao tăng đức độ, đường đường tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ, nàng. Cho rằng hắn không có trải qua gió tanh mưa máu sao, sở dĩ cho ra. Những bảo vật này chỉ là không để vào mắt mà thôi, cái gì tới trước. Được trước còn không cần động thủ tranh đoạt, biểu hiện ra xem như là. Lòng giả tử bi kỳ thực cũng áp độc đem mầm tai họ mai phục. Lâm Hiên, cười lạnh nói, thiếu, ra tiểu tì không hiểu. Nguyệt Nhi nhếu nhếu, mày nghe được đầu đầy sương mù. nha đầu ngốc, nàng nghĩ xem, từ thời kỳ thượng cổ, tu tiên giới vấn. Như vậy, hắn muốn giả bộ làm người tốt, làm cho mọi người ai bắt được. Bảo vật chính là của người đó, ta đây hỏi nàng một gã tu sĩ linh động. Kỳ, nếu như vận khí tốt, nhặt được một kiện pháp bảo, tu sĩ ngưng đan. Kỳ bên cạnh sẽ thế nào, bây giờ có hòa thượng kia áp chế, tự nhiên. Không dám động thủ, nhưng chờ khi hắn đi. Nếu như hắn không nói cái gì tới trước được trước, chấp thuận mọi Người tranh đoạt trong lòng tu sĩ cấp thấp sẽ có điều cố kỳ trái lại Sẽ không đi động tới các thứ quý giá gì đó Mà tu sĩ ngưng đan kỳ cũng Sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt linh khí nho nhỏ như vậy rốt cuộc Thành một loại quy tắc trái lại không có bao nhiêu phân tranh mà Không huyến hòa thượng làm như thế Vừa giành được tiếng tốt là lòng Dạ tử bi Lại không biến sắc khiến cho một hồi gió tanh mưa máu nổi Lên, lòng thật tốt, tính toán cũng thật tốt Nghe Lâm Hiên nói như vậy Nguyệt Nhi cũng lạnh giá trong lòng Nghĩ Không ra vị cao tăng mặt mũi hiền lành này Lại là kẻ có tâm địa ác Đột như vậy Lão quái vật Nguyên Anh Kỳ Ngoại trừ Tu Vi còn có lòng Dạ cũng là đủ đáng sợ Đáng tiếc Người thông minh giống như Lâm Hiên không nhiều lắm, huống Hồ cho dù có mấy người biết chuyện này đặc biệt vô bổ, đừng nói tại. Sao bọn họ không dám vạc trần âm mưu của không huyến? Cho dù nói, khẳng định cũng sẽ bị chỉ trích, nói hắn lấy dạ tiểu nhân. Đo lòng quân tử, ai dám đắc tội với tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ chứ? huống hồ hắn chính là thủ tỏa la hán đường của vạn Phật Tông. Lâm Hiên tự nhiên là càng không nói gì, hắn đương nhiên không phải sợ. Không huyến, nhưng làm như vậy lại không có lợi, trái lại tự dưng rước. Lấy cường địch hơn nữa kế sách này là có chút áp độc, ai có thể làm. Cho tu sĩ cấp thấp nổi lòng tham lam chứ. Có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo tồn được tài phú càng nhiều, một. Thái điểu Linh động Kỳ ỷ vào có đại tu sĩ hứa hẹn liền mạnh mẽ đi. Tranh đoạt pháp bảo cùng tu sĩ ngưng đan kỳ. Này không phải muốn chết. Sao? Không tức là sắc. Sắc tức là không tham lam sẽ đưa tới họ sát. Thân diệt môn. Tinh thạch pháp bảo này không phải là tài phú trái lại. Là một tấm bùa đòi mạng. Trên mặt Lâm Hiên mang theo vẻ cười nhạt. Nhìn một màn hốn loạn bốn. Phía ý niệm trong đầu chuyển động, vạn Phật tôn thực lực hùng hậu. Không huyến hòa thượng tuy rằng thâm độc, nhưng là địa vị tôn sùng. Lấy thân phận đại tu sĩ của hắn, vì sao phải làm cho một ít tu sĩ cấp? Thấp gây xích mít cái này đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Không nghĩ ra, có điều là rất nhanh, Lâm Hiên liền tức cười, mình lo lắng nhiều như. Vậy làm cái gì? Hắn cùng với vạn Phật Tông không có xung đột, đối. Phương có âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, cùng mình có cái quan. Hề gì chứ? Nghĩ đến đó, nhất thời hắn ung dung nhẹ nhóm, vì vậy phóng ra thần. Thức bắt đầu quan sát chung quanh, dù sao thì nhàn dối cũng là nhàn. Dối trái lại muốn nhìn xem cử quái này đến tột cùng cắn nuốt bao. Nhiều linh khí pháp bảo. À, Lâm Hiên đột nhiên co rút con ngươi, gắt. Gao nhìn chầm chầm vào chỗ bị đá vụn vùi lấp cách hơn trăm trượng, lấy. Sự linh lợi của hắn mà tim lại có thể đập nhanh đến thình Thịch thình. Thịt thịt Thịch Thiên nguyệt thủy tinh. Lại có thể là thiên nguyệt. Thủy tinh cực phẩm. Trên mặt Lâm Hiên không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Thiên Nguyệt Thủy Tinh bình thường là đồ hữu dùng tuyết minh môn thẩm. Chí dùng để tu sửa phòng ốp, nhưng Thiên Nguyệt Thủy Tinh cực phẩm lại. Có thể so với Nam Minh Ly Hỏa, chính là vật thuộc tính hàn nghịch. Thiên, 200 năm nay chính là lần đầu tiên mình nhìn thấy, nhưng rất nhanh. Trong lòng Lâm Hiên liền dùng mình, hắn cảm thụ được một đảo ánh mắt. Tham Lam, không huyến hòa thượng. Lại có thể cũng phát hiện ra bảo vật này. Thân là đại tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ, không huyến thần tăng kiến. Thức huyên bác, lúc này hoàn toàn nhận định ra bảo vật. Cực phẩm thiên. Nguyệt Thủy Tinh chính là chỉ có thể ngộ mà không thể tìm, hầu như là. Bảo vật đã tuyệt tích ở nhân giới đối với mình rất có công dụng. A-di-đà Phật. Thân hình lão hòa thượng chợt lóe. Liền thi triển xúc địa thuật Liền Nhắm hướng chỗ khe đá chứa bảo vật đổn đi tới Lâm Hiên không muốn cùng đối phương xung đột Nhưng trọng bảo trước Mặt càng không có lý do gì để bỏ qua vô ích Tay áo bào phất một cái Một đảo thanh hà bay vút ra Vèo qua phía trước đối phương đem thiên Nguyệt Thủy Tinh bắt vào trong tay Đó là một bảo vật lớn bằng nắm tay Màu tím đỏ, ánh nắng xuyên thấu Qua là lướt, đẹp không sao tả nổi Không huyến dừng lại, sắc mặt lập tức xám đi Có điều là rất nhanh lại trở nên trang nghiêm như cũ Nhìn thoáng qua Lâm Hiên A-di-đà Phật, vị thí chủ này Có thể đem thủy tinh trong Tay ngươi nhường lại cho bần tăng được chứ Đại sư nói cách này Lâm Hiên ngắm nghĩa bảo vật trong tay, ý niệm trong đầu chuyển động. Có thể không cùng đối phương trở mặt là tốt nhất thần tăng cứ nói. Vãn bối tự nhiên vâng theo. Không huyến hòa thượng đại hỷ, người này thích mua danh chuột tiếng. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cho danh tiếng nói. Lời lại nuốt lời chuyện ra đi, lúc này hai tay chắp lại, vẻ mặt từ bi. Vật ấy có số lượng rất thư thức, nhưng cũng chỉ là tài liệu luyện, khí bình thường. Thí chủ cầm trong tay cũng không có nhiều công dụng, mà một vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, của bần tăng tu luyện công pháp đặc thủ, vừa, vẫn cần dùng đến vật đó nhất thời lại không thu mua được, thí chủ nếu như nguyện ý nhượng lại cho, lão tăng nguyện ý dùng 3000 tinh thạch thu mua vật ấy, 3000 tinh thạch. Lão hòa thượng này thật đúng là vô sỉ. Trong lòng Lâm Hiên hiện lên ý nghĩ này, có điều là đối phương nói như, vậy còn có dụng ý khác, bao gồm cả vị Lôi Âm đồng tử kia. Nghe nói vật Ý chỉ trị giá 3.000 tinh thạch cũng đem ánh mắt rời đi đại đa số. Lão quái nguyên anh kỳ cũng đều nhắm mắt dưỡng thần. Ý tốt của Đại sư tại Hạ xin tâm lính nếu như có thể cho dù đem bảo. Vật này cho ngài cũng không có vấn đề gì chỉ là. Làm sao không huyến nhú mày trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng. Lâm Hiên thở dài trên mặt tràn đầy ý đau khổ một vị huyên đề cổ. Tại hạ, bị quái trùng gây thương tích, lật tìm sách cổ, mới tìm được. Phương pháp giải quyết, mà đan dược kia, lại cần thủy tinh này làm vật, dẫn. Lâm Hiên há lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy, nói xảo không chớp. Chính là sở trường tài ba của hắn. Lão gia hỏa này thích mua danh, chuộc tiếng. Làm trò trước mặt mấy nhìn đồng đảo khẳng định không có Ý tứ lấy lớn khi dễ nhỏ Khói mắt của không huyến hòa thượng rõ ràng giật giật Cầm thiên Nguyệt Thủy Tinh tới chế thuốc Một tu sĩ ngưng đan kỳ nho nhỏ lại có Thể dám nói xảo ngay trước mặt mình Hắn hận không thể đem lâm hiên ăn Tươi nuốt sống có điều là hắn vẫn phải giữ thể diện A-di-đà Phật Thì ra là thế, cứu một mạng người hơn xây bảy tóa tháp. Lão nạp vốn không nên cùng thí chủ tranh giành nhưng sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê kia của ta cũng quả thực cần vật ấy. Như vậy đi, ta và ngươi đi một chuyến. Lấy tô vơ của bần tăng, hẳn là có thể cứu được huyên đệ của thí chủ. Sau đó ngươi lại đem thủy tinh này nhượng lại cho cùng ta, như vậy. Liên vẹn cả đôi đường Không huyến vẻ mặt từ bi mở miệng Người bên cạnh đều lộ ra vẻ cung kính Đừng nói đại tu tiên giả nguyên Anh hậu kỳ cho dù là một gã lão quái vật sơ kỳ Đã nhìn chúng cách bảo Vật gì sao phải cùng tu sĩ ngưng đan kỳ Phân rõ phải trái khẳng định Là đoạt lấy rồi nói Đều nói vì đại sư này lòng dạ tử bi Vạn ra sinh Phật Xem ra đồn đãi Quả nhiên không sai Đương nhiên người không cho là đúng như thế Rất nhiều khóe miệng của Lôi âm đồng tử liền lộ ra vẻ chê cười Lão hòa thượng này thực sự là Cổ hủ danh tiếng có tác dụng gì Trường sinh mới là là quan trọng nhất Đại sư lo lắng chu đáo Vãn bối sao dám từ chối Lâm hiên trong lòng Cười nhạt trên mặt lại cực kỳ cung kính, cũng không có biểu hiện ra. Chút khác thường gì nói như vậy làm phiền. Lôi âm đảo hữu, phiền ngươi ở đây chủ trì đại cục. Lão nạp tạm thời. Rời đi một chút. Không huyến ngựa đầu dặn một câu, sau đó cùng lâm hiên thi triển thần. Thông, hóa thành hai đảo cầu vòng màu sắc khác nhau, bay về phía bầu. Trời! Chỉ chốc lát sau cảnh vật bốn phía dần dần hoang vắng trên mặt của không huyến hòa thượng tràn đầy vẻ vui mừng ở chỗ này động thủ không? Tồi! Hắn tuy rằng vô sỉ nhưng làm đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ dù thế nào cũng không đánh lén một tiểu tử ngưng đan kỳ. A-di-đà-phật thí chủ cảm thấy cảnh vật ở đây thế nào? Không tồi không tồi chính là quá mức tịch mịch Lâm mố còn không. Muốn vùi xương ở chỗ này đại hòa thượng nếu muốn muốn giết người đoạt. Bảo mà nói sợ rằng dùng sai biện phá rồi. Lâm hiên đồn quang chậm. Dần rồi ngừng lại trên mặt lộ ra vẻ cười tủm tỉm. Đối mặt tu tiên. Giả nguyên anh hậu kỳ hắn lại có thể không có sợ hãi mảy may. Cái gì không huyến hòa thượng ngẩn ngơ. Sắc mặt không khỏi trầm Xuống trợn tròn hai mắt Lập tức đem thần thức cường đại phóng ra Yên tâm đi Không có mai phục Lâm mố chỉ là người cô đơn cùng đại Hòa thượng không quen biết Làm sao có khả năng cùng người mai phục ngươi ở chỗ này Vậy đảo hữu vừa rồi ý nói là ra làm sao Biểu tình của không huyến Hòa thượng càng âm trầm xuống trong phạm vị 200 xung quanh quả. Thực không có bất luận cái khí tức của tu sĩ nào đối phương chỉ tiểu. Tử ngưng đan kỳ, làm sao dám tại trước mặt mình làm càng như thế, hắn. Đến tổt cùng có cái gì dựa vào. Ý tứ để giành thiên nguyệt thủy tinh kia chính là bảo vật cấp bậc. Nhịch thiên đại hòa thượng dám nói, ngươi không phải muốn mang ta. Đến một vùng hoang vô giã ngoại, làm chuyện giết người đoạt bảo hay? Không, Lâm Hiên nói đến đây, pháp quyết trong cơ thể khẽ vận chuyển. Cả người thanh quang giạc rào, một cổ khí thế kinh người nhất thời tán. Ra khắp nơi, Nguyên Anh Trung Kỳ. Không huyến hòa thượng ngẩn ngơ có điều là biểu tình trái lại hòa. Hoãn xuống tới, hắn sợ nhất chính là đối phương bố trí cái âm mưu rượu. Cái gì nếu như chỉ là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, vậy hắn còn chưa đặt ở trong mắt? Chỉ là liếm khí thuật của đối phương có chút dù bí, lại có thể lừa cả. Mình, hừ, hóa ra các hạ cũng là nguyên anh kỳ, có điều là ngươi cho là có. Thể cùng lão phu so sánh sao biết điều mau giao ra thiên nguyệt thủy. tinh ta có thể tha cho ngươi một cách mạng, không huyến hòa thượng. Tàn bạo mở miệng, nếu đã xé sách ra mặt, hắn đương nhiên không cần giả. Bộ ra dáng vẻ tử bi làm gì? Tha mạng cho ta khẩu khí của đảo hữu thật lớn. Còn ham muốn bảo vật. Ngươi cho là ngày hôm nay còn có thể sống rời khỏi đây sao? Khóe, miệng của Lâm Hiên lộ ra một tia chê cười. Cái gì? Không huyến hòa thượng không nhìn được ngửa mặt lên trời. Điên cuồng cười rộ lên đảo hữu có phải thần kinh bị rối loạn hay? Không. Chẳng lẽ ngươi không biết cho dù đều là nguyên anh kỳ. Nhưng. Trinh lệch giữa trung kỳ cùng đại tu sĩ lại không thể so sánh với. Nhau. Lại có thể dám nói ra lời kiêu ngạo với lão nạp như vậy. Cũng. Được. Ngươi đã không muốn sống. Ta đây sẽ đưa ngươi xuống tỷ địa. Ngục. Nói xong lời này. Hai tay hắn chắp lại quang mang màu vàng kim nhạt. Hiện lên một cổ linh áp bàng bạc từ trên trời ráng xuống, làm thủ. Tòa vạn Phật Tông la hán đường. Người này tu luyện chính là thần thông. Kim cương phục ma. Tạm thời không nói đến nhân phẩm, một thân pháp lực đã đến trình độ. Tinh thuần lại vượt qua bất cứ mọt vị đại tu tiên giả nào mà lâm hiên. Đã từng gặp trước đây. Cố linh ác bàng bạc kia, làm cho lòng người rét lạnh, người tu vi thấp. Chút, thậm chí hai chân sẽ run dày, nhưng mà trên mặt lâm hiên lại. Không hề sợ hãi, tay áo bào phất một cái. Một thanh đoạn kiếm màu xanh. Đánh ra. A-di-đà Phật, để lão nạp lính giáo thần thông của thí chủ một chút. Không huyến hòa thượng chấp hai tay lại tạo thành chữ thập, rõ ràng. Vóc người khô gầy nhưng thanh âm lại như chuông đồng Sau đó chỉ thấy ngón cây của hắn khẽ nhúc nhích cười lần lần chàng hạt trong bàn tay Khí thế càng ngày càng mạnh từ trên người bắn phát ra Sau khi lâm hiên ngưng ghét yêu đan thành công thực lực nâng cao lên Một bước tuy rằng tự mình đơn đà độc đấu chưa chắc đã sợ tu tiên giả Nguyên anh hậu kỳ nhưng cũng sẽ không có chút coi thường nào Đối, phương chính là thủ tỏa la hán đường của vạn Phật Tôn Đại Tu Tiên. Giả đã thành danh mấy trăm năm. Lúc này hai tay bấm quyết thanh họa. Kiếm kia chợt lóe, vô số kiếm ảnh từ phía trên huyến hóa ra, giống như. Sóng giữ biên rồng giống nhau, hướng về đối phương riêng cuồng cuốn. Tới A, Di Đà Phật tội lỗi, thần thông của thí chủ quả thực còn hơn. Nhiều tu tiên giả nguyên anh trung kỳ bình thường có điều cho rằng. Như vậy là có thể cùng lão nạp ganh đua dài ngắn là quá ngu xuẩn. Đối mặt với kiếm khí khắp bầu trời không huyến lại có thể không tránh. Không né tập trung tinh thần chỉ lo niệm Phật. Lâm Hiên không khỏi co rút con ngươi lại. Hắn cũng không cho rằng đối. Phương chỉ là tự đại chẳng lẽ. Tuy rằng trong lòng có suy đoán. Nhưng một chiêu đắt ra, lâm hiên cũng sẽ không có chút trần chờ nương tay, hai tay nắm chặt thanh hỏa kiếm. Trở nên càng phát ra trói mắt, hung hăng chém về phía đầu của đối. Phương, bởi vì thế tiến công quá dũng mãnh, không khí cũng xảy ra vặn vẹo rất nhỏ trong mắt của không huyến hỏa thượng rốt cục toát ra một tia. Hoàng sợ, vươn tay ra, hướng thanh hỏa kiếm điểm ra một chỉ. Có điều là hắn vẫn như trước không có quan tâm tới kiếm khí xung quanh chen Chúc mà đến kia. Sau đó chỉ thấy Linh Quang Đan Sen, một đảo kim sắc Phật Quang từ đầu. Ngón tay hắn phụt ra, hóa thành kim ti khắp bầu trời cùng thanh hỏa Kiếm va chạm với nhau, từ xa xa nhìn lại, linh lực này biến thành vật. Lại cùng loại pháp bảo phi châm không sai biệt lắm. Về phần kiếm, quang tuy sẵn chém lên trên người của không huyến, lại tựa như kiến. Càng lay cổ thủ, không có nửa điểm hiệu quả. Quả, nhiên không hổ là thủ. Tỏa la hán đường thần thông kim cương bất hoại thể của đảo hữu, sợ. rằng đã đến tầng thứ ba. Lâm Hiên nhú mày một cái, có chút kinh ngạc nói kiếm quang thanh họa. Ui lực đã vượt xa pháp bảo bình thường, đối phương lại có thể sử dụng. Thân thể máu thì tiếp lấy được, chỉ là phần tu vi này, liền đã đủ để. Kẻ khác xem thấy không thể không nghiêm túc ớn phó. Bên khóe miệng của Lâm Hiên lộ ra một tia chây cười, tay trái lật. Chuyển một thanh đoạn kiếm không lọt vào mắt nổi hiện lên ở tại bên. Trong lòng bàn tay, dài khoảng nửa thước. Trên thân kiếm thừa ra, vết sạn trải rộng, làm cho có cảm giác giống như tùy thời sẽ có thể tan vỡ. Nhưng mà một cổ linh lực làm cho tim kẻ khác đập nhanh lại phát ra từ trên mặt nó. Đây là không huyến hòa thượng ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc Nhưng rất nhanh, khóe mắt hắn giật giật, hoảng sợ biến sắc kêu to. Không có khả năng. Thông thiên linh bảo, ngươi, tiểu tử ngươi làm. Sao có thể có thông thiên linh bảo? Đại sư quả nhiên kiến thức huyên bác, nếu nhận biết được vật ấy, như... Vậy chết ở dưới linh bảo, ngươi cũng có thể an tâm, đảo hữu không phải. Thích niệm Phật sao, để lâm mỗ tiến ngươi đi Tây Phương cực lạc. Lời còn chưa dứt, lâm hiên thò tay cầm lấy tàn kiếm, pháp lực bàng bạc bốn trảo mãnh liệt phát ra, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền nhíu mày. Nhăn mặt. Không giống với huyền âm của Nguyệt Nhi thứ đó chỉ cần một chút pháp lực, sau đó có thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí của phủ cận. phát ra công kích khiến kẻ khác phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là phương thức chiến đấu cùng loại với tu sĩ ly hợp kỵ uy lực kinh. Người nhưng dùng ít sức Mà tàn kiếm xa xa kia, một lần lại có thể hút đi gần 1/3 pháp. Lực của mình trong lòng lâm hiên gơ âm thầm kinh dị, nhưng biểu hiện ra cũng không lộ vẻ gì, hung hăng khô lên giống như trước. Im hơi, lặng tiếng thậm chí không có cả linh quang kiếm khí. Nhưng mà không huyến hòa thượng nào dám có nửa phần khinh thường toàn. Bộ thần thức tập trung lên lâm hiên trên mặt rất là hoảng sợ. Sau đó ngũ sắc Phật Quang hiển lộ cái miệng của hắn bị toát ra một. Bên biểu tình giống như thống khổ bị chặn ngang chém thành hai nửa. Mà này còn không có hết thanh âm nổ tung oanh long long bảo liệt. Chuyện vào bên tay một tòa núi cao ở ngoài xa xa vài dặm bị hại như. Cá trong chậu theo đất đá rơi xuống như mưa, toàn bộ đỉnh núi đều bị lột bỏ. Bộ phận còn lại cũng nứt ra khe hở rộng một trận gió thổi. Qua, ngọn núi cao ngàn trượng lại có thể sụp đổ toàn bộ rớt xuống. Lâm Hiên lại càng hoảng sợ, vừa mừng vừa sợ, Linh Bảo tuy rằng cực hao. Phí pháp lực, nhưng uy lực quả thực làm cho hắn thỏa mãn, một kích là... Có thể đủ sức đem một tòa núi cao hơn ngàn trượng bỏ đi, nếu như mình. Luyện hóa vật này sớm một chút, thì diệt sát cử quái làm sao phải phí. Nhiều công phu như vậy. Có điều là giờ khắc này, chính là không có. Thời gian cảm khái cái gì, Lâm Hiên vừa mới buông tay phải, liền hoảng. Sợ cuốn cuồng hướng bên trái bước ra một bước. Nương theo cái động Tác này cả người từ từ biến mất tại chỗ. Khô một tiếng truyền vào lỗ tai, một khối pháp bảo giảng bản chuyên từ Trên đỉnh đầu đánh xuống, không thể đánh ở giữa mục tiêu, nhưng trên. Mặt đất lại bị vỡ ra một hố to sâu hơn 10 trượng. Lâm Hiên hướng thanh hỏa kiếm bên cạnh điểm ra một chỉ bảo vật này. Lập tức hướng hư không bắn nhanh đi, sau đó cùng vài đảo kim mang đụng. Vào nhau, thân ảnh của không huyến hòa thượng chiếu vào trong tầm mắt, cùng vẻ. Trang nghiêm lúc mới gặp gỡ thì hoàn toàn khác, vẻ mặt lúc này của hắn. Âm lệ, một cái cánh tay bị đứt tới ngang ca, hơn u, v, quy, quy, u, tay. Một kích vừa rồi của Linh Bảo, đối phương vẫn chưa thể hoàn toàn tránh. Thoát, bất đắc dĩ, đành thi triển thần thông cùng loại với thế thân. Độ kiếp của ma đảo Mặt hắn nhìn chầm chầm lâm hiên Tràn đầy oán độc Có điều là sau đó Lại điên cuồng cười rộ lên Nói không trách được một tu tiên giả chung kỳ như các hạ Lại không đem lão nạp đặt Ở trong mắt một chút Nào hóa ra ngươi lại có thể Có linh bảo trên mình tốt tốt Tuy rằng Bần tăng bỏ đi một cánh tay Nhưng có thể đổi lấy bảo vật như vậy Nghĩ cũng đáng Lời còn chưa dứt, nắm quyền của hắn đảo lộn, hô to một câu A-di-đà. Phật, linh ác bàng bạc phụt ra, ngũ sắc Phật quang xoắn vào nhau, lại. Có thể huyến hóa ra một pho tượng Phật đà. Không đúng, không phải Phật. Đà, là nổ mục kim cương tới. Cao hơn 10 trưởng thần thái uy mãnh, không huyến hóa thượng đánh ra. Một đảo Pháp quyết. Tưởng kim cương ấy phóng ra Phật quang mạnh mẽ. Lại có thể huyễn hóa ra trăm nghìn bàn tay. Cả bầu trời khoảng không. Là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Ngay cả bầu trời cũng đều bị che. Như Lai. Thiên Diệp Trường. Lâm Hiên nhú mày nhăn mặt. Đây là thần thông phục ma nổi danh của. Phật mông trăm vạn năm qua. Do vô số cao tăng qua nhiều lần gọt rũa. Uy lực của mỗi một trưởng đều đủ để sánh cùng đỉnh cấp pháp bào trăm. Nhìn trưởng này trồng chất cùng một chỗ, chỉ sợ cho dù là tu sĩ ly. Hợp kỳ cũng không nhất định sẽ đón đỡ. Mà thủ đoạn của không huyến còn không chỉ có thế, hắn vung tay áo bào. Một thanh hỏa hồng thiền trưởng bay vút đi ra, biến lớn biến dài, hung. Hăng hướng phía lâm hiên đánh xuống. Trượng ảnh nặng nề như núi, mơ hồ. Còn có thanh âm phạm sướng của Phật môn truyền vào bên tay. Đồng thời sau đầu của hắn, lại xuất hiện một pháp bảo hình vòng tròn. 18 tôn Phật ảnh tại bên ngoài vòng tròn như ẩn như hiện. Đại bi. Kim luân. Không đúng, lâm hiên nhú nhíu, nhíu mày, tuy rằng đối với thần thông bảo. Vật của Phật môn, hắn không biết nhiều lắm. Nhưng trước mắt cũng không phải bảo vật đại bi kim luôn như trong truyền thuyết nhiều nhất chỉ là một kiện đồ phỏng chế. Không, ngay cả đồ phỏng chế cũng không thể. Nói rõ, vận pháp bảo tuy rằng uy lực không nhỏ nhưng lúc luyện chế khẳng định đã ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu. Có điều là dù vậy Lâm Hiên cũng không dám có chút khinh thường nào. Đại bi kim luôn chính là một trong những thánh vật của Phật Tông. Chuyện thuyết kể lại có quy lực khai thiên tích địa. Lâm hiên vỗ tại bên hông, đem kim long thuẫn tế lên quay chuyển. Xoay tròn, hóa thành một mảnh kim sắc quang mạc đưa hắn che ở bên, trong. Sau đó lần thứ hai đem pháp lực rót vào tàn kiếm, dùng nó hung hăng. Chém xuống phía dưới một chạm cùng với vô thanh vô tức vừa rồi khác. Nhau, lần này chính là muôn hình vạn trạng trên trăm đảo kiếm khí. Hiện lên như cuồng phong mưa rào bổ tới trước mặt của kim cương. Đan âm đinh đinh đang đang chuyển vào lỗ tai, cũng như lai thiên. Diệp Vũ bắt đầu va chạm Một bên là thần thông phục ma cổ xưa nhất của Phật Môn, mặt khác một. Bên là vật của linh giới trong truyền thuyết, toàn bộ mặt đất đều đang run dậy đám mây trong vòng trăm rằm xung quanh cũng đều bị thổi đi. Lâm Hiên cũng không có thì giờ xem kết quả thiền trượng của đối. Phương đã đánh nhiều, hóa thành một con đại bàng, hướng về quang mạc. Mạnh mẽ mổ tới, ô kim long giáp thuẫn tuy rằng kiên cố, nhưng đại bàng. Chính là thánh cầm của Phật tổ cưới đương nhiên trong thiền trượng. Không có khả năng đựng hòn phách của đại bàng, nhưng dùng bí pháp Phật. Môn dùng một sợi lông chim của thánh cầm lưu lại khai quang chúc phúc. Qua uy lực cũng không phải tầm thường. Quang mạc liên tục lóe ra. Nhanh chóng nhạt dần đi. Lâm Hiên thở dài, mình thật là có chút đánh. Giá thấp thực lực của vị đại tu sĩ Phật Môn này. Nguyên vốn tưởng rằng sau khi ngưng ghét yêu đan, lại phối hợp thông. Thiên linh bảo có thể tại trong nguyên anh kỳ tung hoàng vô địch. Không nghĩ tới cũng có chuyện như vậy. Cũng không phải lâm hiên phỏng chừng sai lầm mà là mặc dù đều là tu. Tiên giả nguyên anh hậu kỳ thực lực chinh lệch giữa hai bên cũng là cực lớn. Không nói tới huyền phượng môn chủ cùng hoàng mi chân nhân trên yêu. Linh đảo cho dù là đầu yêu ma hậu kỳ gặp phải trong bạch vân sơn kia. Thực lực chỉ sợ cúng chỗ thua kém một bậc so với không huyến hòa. Thượng, vạn Phật tôn tại trong bảy thế lực lớn bài danh đứng đầu, sợ rằng. Cũng không chỉ có là trên phố thuật lại, Lâm Hiên cảm thấy vô cùng có khả năng gần với hiện thực. Hắn thở dài, mà không huyến hòa thượng cũng xuất hiện kinh sợ đối. Phương tuy có linh bảo, nhưng chỉ là nguyên anh Trung Kỳ bỏ đi một. Tay chỉ là bởi vì chuyên xảy ra bất thình lình Phải biết rằng mình không phải là tu sĩ hậu kỳ bình thường có thể so sánh như vậy. Thân là thủ tỏa la hán đường có thể ở dưới bồ đề bảo thụ tiềm tu. Một thân thần thông cũng tiếp cận với phương trưởng cùng một vị sư huynh Khác đã từng lấy lực bản thân diệt sát năm tên tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó một hậu kỳ, hai người trung kỳ. Linh bảo của đối phương là thứ phẩm tàn khuyết, hơn nữa lấy cảnh giới của hắn hẳn là chỉ có thể phát huy ra chút quy lực ra lông mà như lai. Thiên diệp trưởng lại có thể thua. Mình dùng đại thần thông ngưng ghép đi ra kim cương Phật đà bị kiếm. Khí oanh thành trăm ngàn lỗ thủng, một viên Phật trâu màu nâu đen lưu. Ở giữa không trung. Cũng may kiếm khí còn lại cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, lấy tu. Vì kim cương bất hoại thể của hắn, có thể không cần để ý tới công kích. Như vậy, Lâm Hiên cũng đồng dạng thở dài, tay trái cuốn ra, đem tàn kiếm thu. Lại, tuy rằng vật này uy lực cực kỳ lớn, nhưng tiêu hao pháp lực quá. Mức nhanh chóng công bằng mà nói căn bản là không thích hợp cho tu. Sử nguyên anh sử dụng, không cách nào liên tục tiến công, hiệu quả sẽ giảm lớn. Chỉ thích hợp đánh bất ngờ, nếu như địch nhân có chuẩn bị lại có rất thể cầm chắc tránh thoát công kích như vậy. Không huyễn hòa thượng xảo quyệt, thấy Lâm Hiên không hề sử dụng linh bảo, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền cười độc ác rồ lên thế nào. Pháp lực thí chủ không đủ, nếu bây giờ ngươi bó tay chịu trói lão nạp, có thể tử bi thả cho hồn phách ngươi trọng sinh vào luân hồi bằng. Không, lão gia này cũng không sợ gió lớn đánh vào đầu lưới, muốn đem ta. Chiều hồn luyện phách thì cứ nói đáng tiếc chút đảo hạnh ấy của ngươi. Quá tệ, nên là thế nào cũng không làm được.